Kính thưa quý vị và các bạn khán giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Tô Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đàm Ngọc Định đến thăm Đại Ngọc, chống gậy đứng xảy, cáo từ mọi người rồi đi theo quân đê ở cầu Thấm Phương. Hai bên cây liễu rủ tàng hoa đào khoe thắm, một cây lớn ở song núi đá hoa đã sống cả, lá xanh xanh om, trên cây có nhiều quả nhỏ bằng hạt đậu. Bảo Ngọc liền nghĩ, ốm mất mấy hôm, thành ra phụ cả hoa này. Không ngờ nay lá đã xanh rạp bóng, quả đầy cành rồi. Bảo Ngọc nhìn mãi cây không thôi, lại nghĩ đến việc hình Tổ Yên sắp lấy chồng. Tuy việc trai lấy vợ gái lấy chồng là lẽ tự nhiên, nhưng lại thiếu mất một cô con gái trong sạch, chỉ độ vài năm nữa chắc lại lá xanh rợp bóng, quả đầy cành. Mấy hồn nữa, kỳ hạnh này quả cảnh chưa, mấy năm nữa cô Tổ Yên cũng chẳng tránh khỏi má hồng phai nhạt, mớ tóc bạc phơ. Bảo Ngọc đâm ra thương tâm, Chỉ nhìn cây hạnh thở dài. Đừng lúc than thở, trần có con chim sẻ bay đến kêu xíu xíp trên cành. Bảo Ngọc lại đâm ngư ngẩn nghĩ bụng. Chắc khi hòa hạnh nở, con chim sẻ đã từng đến đây. Này thấy không còn hoa, chỉ có lá, nên nó kêu xíu xíp. Tiếng kêu này tất là tiếng khóc than gì đây? Tiếc rằng công xã chàng không ở đây. Nên không khỏi được con chim ấy, nhưng không biết sang năm khi kỳ hạnh nở hoa, liệu con chim sẻ này còn như mà bay đến để họp mặt với hoa nữa không? Đường nghĩ vẩn vơ thì có ánh lửa từ bên kia núi dọi sang, con chim sẻ sợ bay đi mất, vào ngọc giật mình lại nghe thấy bên ngoài có tiếng quát. Ngẫu quan, mày muốn chết đi à? Làm sao lại mang giấy tiền đến đây mà tốt? Ta phải chỉnh cấp mỡ cho mà xem. Liệu sát mày đấy? Bảo Ngọc càng nghi hoặc liền đi vòng sang núi xem. Thấy ngẫu quan, nước mắt sàn sụa, ngồi ở đấy tay vẫn cầm mồi lửa. Ngồi trước đống xo, giấy tiền mà than khóc. Bảo Ngọc vội hỏi. Chị đốt giấy tiền cho ai đấy? Đừng đốt ở đây, có đốt cho bố mẹ anh em thì nói rõ họ tên ra. Tôi bảo người hầu làm cho một cái bao giấy viết tên họ vào đấy, rồi đem mà đốt. Ngẫu quan trông thấy bảo Ngọc không nói câu gì, bảo Ngọc hỏi mãi, no cũng chẳng trả lời. Trần thấy có một bà già hầm hầm chạy đến kéo ngẫu quan, mồm làm nhảm. Tao đã chỉnh các mợ rồi, các mỡ ấy giận lắm. Ngẫu quan tính còn trẻ con, nghe nói, sợ mất thể diện nên không chịu đi, bà già nói. Tao bảo mày không được nhông nháo quá như thế, bây giờ không làm bậy được như lúc còn ở ngoài đâu, đây là chỗ nghiêm cấm. Lại cho Bảo Ngọc nói, này cậu chúng tao đây cũng còn phải giữ khuôn phép, mày là hạng gì mà dám đến đây làm bậy, rồi cũng chỉ là cái đồ vất đi thôi, hãy đi theo tao. Bảo Ngọc vội nói, cô ấy có đốt giấy tiền đâu, cô lầm bảo cô ấy đốt giấy vụn đấy. Bà không biết rõ sẽ đi mất nhận. Ngẫu quan chẳng hiểu ra sao trông thấy Bảo Ngọc lại càng sợ thêm. Thấy Bảo Ngọc bênh mình trong bụng đương lo hóa mừng, liền nói bướng. Bà trông thực là giấy tiền à, tôi đốt giấy vụn của cô Lâm đấy. Bà già cúi xuống nhặt mảnh giấy còn xót lại ở đống do lên tiếng. Mày còn cãi bướng à, có chứng cứ đây, để lên nhà tao sẽ nói chuyện với mày liền cầm canh ngủ quan chực lôi đi. Bảo Ngọc vội kéo ngủ quan lại, lấy gậy gạt tay bà và, nói: "Bà cứ bắt nạt cô ấy. Tôi nói thật cho bà biết, đêm qua tôi nằm mơ, thấy thần hạnh hoa đòi một bó giấy tiền. Bà phải sai người lạ đốt, không được sai người trong nhà. Bệnh tôi mới chóng khỏi." Vì thế, tôi đưa giấy tiền nhờ cô Lâm nói với cô, đem tốt và khẩn hộ, không cho một ai biết. Nên hôm nay mới dạy được. Không mày bà lại trông thấy. Bây giờ tôi mà khó chịu. Là tại trạng phải vía bà đấy. Bà lại còn muốn đi mách cô ấy à. Cô ngẫu quan là đến chỗ các mợ. Cứ theo thế mà nói cho tôi. Ngẫu quan nghe nói càng đắc ý lại kéo bà già đi. Bà già vứt tiền giấy xuống cười xin bà Ngọc. Vì tôi không biết nếu mà cậu trình bà... Thì còn gì là đòi tôi nữa? Bây giờ tôi phải trình với các mợ là cậu ra lễ thần, tôi ở trong lòng đấy. Bào Ngọc nói, bà không trình thì tôi cũng không nói. Tôi chót trình rồi, các mợ bảo phải mang nó lên. Bây giờ đành chỉ nói là cô Lâm gọi nó về rồi ạ. Bào Ngọc gật đầu bằng lòng, bà giàn liền đi ngay. Bào Ngọc hỏi kỹ nữ quan. Đốt giấy tiền cho ai đấy? Đốt cho bố mẹ anh em. Tất cả phải nhờ người ngoài. Chắc là cô lại có mối tình riêng gì đấy. Ngẫu quan thấy Bảo Ngọc vừa mới khe chở cho mình và cũng có những tâm tư sống mình, lòng càng cảm kích. Khó bề, sống xếm được, liền sương sớm nước mắt nói. Việc này của tôi từ phương quan nhà cậu và nhị quan ở nhà cô Bảo ra. Không có người thứ ba nào biết. Hôm nay bất chợt cậu trông thấy em phải nói thật với cậu, nhưng cậu không được nói cho người khác biết ạ. Rồi lại khóc. Tôi không tiện nói thẳng với cậu. Cậu cứ về đi khi vắng người cậu sẽ hỏi phương quan sẽ biết ạ. Nói xong bụi ngồi đi về. Bảo Ngọc trong lòng buồn bực đành đi đến quán tiêu tương thăm Đại Ngọc. Thấy Đại Ngọc người hầy đáng thương, hỏi ra đã đỡ hơn trước nhiều. Đại Ngọc cũng thấy Bảo Ngọc gầy hơn trước nhiều, nhớ đến việc hôn nọ, nước mắt lại giảm ruộng. Cô ta nói chuyện qua ra mấy câu rồi rục Bảo Ngọc về nghỉ, Bảo Ngọc đành phải đi về. Nhớ đến việc lúc nãy Bảo Ngọc muốn hỏi Phương Quan, nhưng có Tương Vân Hương Lăng ở đấy đang nói chuyện với tập nhân và Phương Quan, nên không tiện gọi nói, sợ người ta cha hỏi, đành phải nín lại. Một lúc sau, phương quan đi gội đầu với mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi nó lại cho con gái đẻ gội trước rồi mới đến phương quan. Phương quan thay thế cho là mẹ nuôi bênh con đẻ liền nói. Mẹ lấy nước thừa của con gái cho tôi hội ạ. Tiền lương tháng của tôi mẹ lấy cả. Không biết đã phải nhờ vào tôi, lại còn cho tôi dùng những đồ thừa. Mẹ nó xấu hổ quá, đâm ra cóng sận mắng. Cái đồ vô ơn này! Chẳng cách người ta thường nói, sướng ca vô loài, mày à, dù hay đến đâu, đã nhập vào bọn ấy cũng biết hỏng thôi. Mới bà tuổi xanh đã biết bới lông tìm vết, lời ong tiếng ve, cả khát gì con lửa cắn quanh. Hai mẹ con cãi nhau ẩm lên. Tập nhân vội sai người ra bảo, làm ồn vừa chứ, tại sao có nhẹ lúc cụ đi vắng là cãi nhau om sòm, không ai chịu lựa lời êm thắm nói chuyện với nhau cả. Tình văn nói, đó là tương quan bới việc, chẳng biết nó làm ẩm cái gì. Mới biết được vài vợ hát, đã tưởng mình giết được tướng sạc, bắt được kẻ làm phản đấy. Tật nhân nói, ông ghê bà cũng gớm, người già cơ sở bất công, con bé thì cũng đáng ghét. Bào Ngọc nói, không thích được vương quan. Người xưa nói, con sun xéo lắm cũng phải quặn. Ở đây nó không có bố có mẹ họ hàng. Chẳng ai trông non, bài đã lấy tiền của nó lại còn giày vỏ nó, thì chết sao được. Lại hỏi tập nhân, một tháng nó được bao nhiêu tiền lương? Từ nay chị nhận lấy lương mà trông non nó, chẳng nghẹ việc hay sao. Tôi làm gì phải trông non được, cứ gì phải mấy đồng tiền của nó, để người ta chửi cho đấy. Nói xong tập nhân đứng dậy vào trong nhà lấy một lọ dầu móc hoa, trứng gà, xà phòng thơm, Dây buộc tóc gọi bà già đến bảo. Bà mang cho phương quanặn nó lấy nước khác mà gội đừng làm ổn lên nữa. Mẹ nuôi phương quan càng xấu hổ nói. Cái đồ bộ bạc, cứ bảo tao ăn bớt tiền của mày. Rồi đánh nó mấy cái. Phương quan khóc ẩm lên bảo Ngọc chạy ra, tập nhân vội ngăn lại. Cậu ra làm gì, để tôi đi bảo mũi. Tỉnh văn vội chạy ra trò vào mẹ nuôi phương quan nói Bà già mà không biết điều Bà không cho nó nước gội đầu Chúng ta mới phải cho nó Bà không biết xấu hổ Lại còn vác mặt đi đánh nó Nó còn học nghề ở ban hát Liệu bà có dám đánh nó hay không? Một ngày nhận mẹ là nghĩ suốt đời Nó hỗn lao Tôi là đánh nó đấy tật nhân gọi Phạm Nguyệt bảo Tôi không quen cãi nhau với ai Tỉnh văn nóng tính quá ra đe mẹ mấy câu đi Phạng huyền chạy ra nói bà im đi tôi hỏi bà không riêng chỗ chúng tôi ở đây mà cả trong vườn này bà xem có ai sắm mắng bỏ con cái ở trong nhà chủ không dù là con đẻ của bà đi nữa đã cho đi ở các phòng phạm lỗi gì đã có người chủ đánh mắng xong nữa có các cô các chị lớn tuổi mới đánh mắng được thôi ai cho phép bà ở ngoài đến sấn sổ và những việc không đâu Nếu bà còn làm thế, thì bảo chúng nó đến đây học chúng tôi cái gì? Càng giả càng vô phép. Chờ ít lâu, tôi sẽ chỉnh hết để bà giúp bớt cái lối hung hăng đi mới được. Và lại cậu bảo ốm mới khỏi, chúng tôi cũng chẳng dám nói to. Bà lại dám đánh người để nó chu chéo lên thế. Chủ mới đi khỏi nhà có mấy ngày, các bà đã coi trời bằng vung. Mắt không coi ai ra cái gì cả. Có lẽ sau này các bà đánh cả chúng tôi đấy.